video tìm kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 57 nhất chứng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đào Thiên Vũ. Trong nhân ký lúc này cảm thấy thế kiếm của mình bị xô bạc ra hai thứ, nên y không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ rằng vô tình tú sĩ thật không hổ với cái danh là vũ nội bát kỳ, chẳng phải là kẻ dễ đối phó. Nghĩ thế nền y bèn cất tiếng cười nhã, rồi sử dụng ngay một thế kiếm có quy lực mạnh mẽ nhất, tức là nhất trụ kinh thiên. Nhưng ánh thép vừa mới lé lên, thì thế kiếm chưa kịp đánh ra, đã bỗng cảm thấy có một luồng cương lực vô cùng mạnh mẽ cuốn thẳng tới phía mình. Trong khi đó y cũng đồng thời cảm thấy có một luồng kinh lực mềm dẻo tràn tới quấn lấy thân lưỡi kiếm, rồi sau đó bỗng lại biến thành một sức hút mạnh. Kiếm chỏ lưỡi kiếm trong tay của y suýt nữa bị giật tai ra khỏi bên ngoài. Bởi thế y liền lắc mạnh đôi vai quạt lên một tiếng to, rồi dùng lưỡi kiếm giật mạnh trở lại. Đồng thời y cũng nhanh nhẹn giọt người bay thẳng lên không. Rồi mắt từ trên dám thẳng thế kiếm trở xuống chiếu ngời như một cái món bạc vậy. Nhưng trong khi đó thì vô tịnh tu sĩ cũng đã nhảy dọc lên cao rồi dùng trượng trái quét ra nhành như chớp. thấy rồi hai bóng người vừa sát lại là đã giam ra liền. Luồng kiếm quang của Châu Nhân Ký cũng thấp hẳn và bỗng nghe một tiếng hự khô khan vang lên. Rồi thấy vô tình tú sĩ lại giọt thẳng lên cao lướt đi mất hút. Trong khi đó thì Châu Nhân Ký từ trên rơi trở xuống mặt đất và té ngòi luôn. Sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả giần trán. ấy bịa dàn lấy ra một viên thuốc nuốt vào bụng rồi nhắm mắt vận dụng chân lực để điều hòa hơi thở. Qua trạng trạng ấy, chấn tỏ y đã bị thương không phải nhẹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, sắc mặt của y lần lần trở thành trắng bạc như một tờ giấy. Số người của Trình Nam Giang đã thừa lúc đôi bên đánh nhau bỏ chạy đi mất từ lúc nào rồi. Bỗng từ trong cánh rừng bên cạnh, bất thần đoàn thừa thiên nhảy thoạt ra. đứng sừng sững khắc châu nhân kế độ năm sáu trượng, y tỏ ra do dự trong giây lát rồi nhanh nhẹn nhảy trở vào cánh rừng ẩn kín. Trần sầu đã lặng, khắp cả bầu trời đang tối mờ mịt. Châu nhân kế bỗng đứng phát dậy, chứng tỏ thương thế đã được bình phục, y nói lẩm bẩm rằng: "Giả rằng chưa tiến tới mức cao tuyệt thì nói cái chuyện phục thù nào phải là chuyện dễ." Vì nghĩ như thế nên y bất giác có ý muốn tìm lấy cho được pho hàng thiết quang âm, hậu để học khỏi thiên khu cũ thức, y có dạ rất nao ngán, bèn cất bước nhanh nhẹn mang theo vàng son đi ngược dòng trở lên, rồi tiến vào Lương Sơn để đến Thẩm Dương Hồ. Khi y tự trên Lương Sơn đi xuống đến chân núi thì bỗng gặp một lão già có dáng điệu hết sức là uy nghi, tóc râu đều bạc hoa râm, Lão già ấy đang đi có vẻ hối hả lắm. Lão ta chỉ đưa mắt nhìn sơ qua châu nhân ký rồi chạy như bay thẳng lên núi luôn. Sông ngài kỳ gãy, từ trong hốc của lão ta đánh rơi ra một vật chi kêu thành một tiếng kẽn nhỏ trên mặt đá rồi lăn thẳng vào một đám cỏ dại bên văng được. Đầu dừng ký nghe tiếng động không khỏi giật mình, nhìn về phía bụi cỏ ấy, thấy vật ấy đang chiếu sáng ngời. Y nhanh nhẹn thò tay ra nhặt lên thì đó là một ngọn tiêu thép, có chạm đầu cọp rất khéo léo, dài độ một thước mọc. Thì biết đấy là vật của lão già vừa rồi đã đánh rơi, nhưng lão ta đã bỏ đi mất hút rồi. Hắn hoài người lại đuổi theo trên một đoạn đường, nhưng thấy núi rừng trống trơn, chim kêu réo rắt, mây bay mù mịt, không còn thấy hình bóng của lão già đâu nữa, nên thầm nghĩ Đây cũng chẳng qua là vật quý giá trị mà lại là một ngọn tiêu thép mà thôi, vậy ta tạm cứ giữ đi, chờ sau này gặp được lão ấy thì trả lại cũng đâu có muộn. Nghĩ như thế nên y cất ngọn tiêu thép ấy vào áo, rồi tiếp tục chạy nhanh xuống núi. Khi đến vùng Thẩm Dương Hồ thì y say mê trước cảnh sắc nước hồ mênh mông, bờm trắng nhấp nhô, núi xa mờ tỏ, nên đã lưu liếng ở lại đây hai ngày. Rồi mới xuyên qua dãy núi Cửu Linh đi thẳng đến vùng Hồ Nam. Nào ngờ đâu khi y vừa đến dãy núi Cửu Linh thì nhất cử nhất động của mình đều bị vô số cặp mắt đang âm thầm theo dõi. Tận ái dân định, trăn xanh dặn dặc, đêm dài gió lộng, phong reo rì rào. Châu Nhân Kỷ đang nghĩ ngợi về những câu nói mà y vừa được Trần Phù giải giọ. Hầu từ đó suy gẫm ra những phần tinh túy của ba đường kiếm pháp. Giờ đó trầm trí của y gần như là đắm chìm hẳn trong sự trầm tư. Bỗng đâu từ phía chân trời xa có tiếng hú cao vút vọng đến. Tức thì đã thấy có bảy tám bóng người nhỏ li ti chạy tới như gió hú. "Cáo lỗi, chuyện bị mất trang." Tấn lần lúc này giọng vàng nói, "Cha huynh không nên v้าง đoạn sự nghĩ ngợi, vậy một mình tại hạ chặn chúng lại là được rồi." Trầu nhân ký sợ Tấn Lân không thể đối địch nổi với bọn người kia, bèn lên tiếng nói: "E rằng chỉ có một mình hiền đệ thì khó đối phó nổi với đám đông như vậy." Tấn Lân cười nói: "Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ tại hạ mới ra tay đánh nhào với họ, nếu không tại hạ sẽ thử dùng ba thứ lưỡi của mình, chắc cũng không có gì đáng ngại đâu." Trầu nhân ký gật đầu im lặng, rồi cố môi trái ấp của mình ra, những phần sâu xa bên trong của các câu nói vừa rồi của Trần phu Những bóng đèn ấy chạy tới nhanh như gió, nên chỉ trong chớp mắt là số người đó đã tiến đến nơi rồi. Đó là chín gã đàn ông mặc áo đen mặt mày lạnh lùng hung tợn. Trong số bọn người ấy có một gã mắt phải đã bị trột, nên dùng một chiếc khăn bịt xéo lấy con mắt ấy. Người đó tuổi trên dưới ngũ tuần. Khi lão ta nhìn thấy thái độ của Châu Nhân Ký và Tấn Lâm đều có vẻ khác biệt nhau thì không khỏi sửng sốt. Lúc ấy Châu Nhân Ký một tay đang cầm lấy thanh gươm che chắn ở trước ngực Còn một tay khác thì để lại hai ngón tay trên đầu mũi gươm Chùi mắt ngó nhìn suốt xung quanh trầm tư nghĩ ngợi Chẳng xem chuyện của họ kéo đến là vào đâu cả Trái lại Tấn Lân thì chấp tay ra sao đứng sừng sửng Bên cạnh sắp mặt tươi cười trong gián điệu thật là khoan thai tự toại Trước thay độ ấy của hai người đã làm cho số người mới đến đầm ra ngỡ giật lúng cũng. Lão già chột mắt không ngớt nhìn về phía Tấn Lân, đắng đo một lúc lâu rồi mới nói: "Nhị vị ở đây làm cái gì vậy?" Tấn Lân mỉm cười nói: "Số người của các hạ đến đây để làm gì mà hỏi anh em chúng tôi chứ?" Lão già chột mắt nghe thế thì sững sờ một lúc rồi nói: "Không giấu chi nhị vị, chúng tôi đến đây là để tìm hai cô gái áo xanh." Nếu nhiệm vị biết được chúng nó ở đâu thì xin chỉ giúp giùm cho, cái ơn ấy chúng tôi không lúc nào quên được." Tấn lần lắc đầu nói. "Hai huynh đệ chúng tôi chỉ mới vừa tới đây. Thấy nơi này gió mát căng thắm, rừng phong rì rào, cảnh sắc vui mắt nên mới dừng lại đây để thưởng ngoạn." Về việc các hạ hỏi huynh đệ chúng ta thật sự không được biết. Con mắt duy nhất của lão già kia liền lộ vẻ ngờ vực rồi nói: Ông giấy này tại sao lại ngồi trơ người ra mãi như vậy?" vừa nói lão ta vừa chỉ tay về phía Châu Nhân Ký. Tẩn lần không khỏi thầm cười, đưa mắt nhìn về phía Châu Nhân Ký một lượt, nghiêm sắc mặt nói: "Người bạn cũ tôi vì có tánh thích võ học nên khi đến đây bỗng có một ý nghĩ thoáng qua về một đường kiếm cao siêu, nên mới cầm ngâm tìm hiểu." Ông bạn ấy của tôi thì có những cử chỉ như thế rất thường. bất lủng là lúc nào giờ ở đâu, hễ khi nghĩ đến võ học thì lại trầm ngâm ra không xem những người xung quanh hiện diện nữa. Tại hạ thường tiêu cỡ quân nãy là một tên điên rồ, nhưng quân nãy vẫn phủ nhận. Bỗng đầu trong số người vừa mới đến, có một người lên tiếng nói rằng: "Dương quân nên đề phòng kẻo bị mắc lừa hai thằng bé này đó. Chúng nó không phải là người tốt đâu." Đang lần lật mắt nhìn về hướng người ấy một lượt, rồi giọng lãnh đọng cười nói: <cười> "Đúng vậy, huynh đệ chúng tôi chẳng phải là người tốt gì, nhưng huynh đường huynh, tôi thì đường tôi, mạnh ai nấy đi, cũng chẳng cần gì tôn giả phải lắm lời như vậy." Lão già chột mắt liền khoát tay, rồi khá tằn hắn một tiếng nói: "Và đây không tin các hạ hoàn toàn không trông thấy hai con bé ấy?" Có lẽ Nhi vị cũng biết là trong đêm nay tại sườn núi này sẽ đẫm máu đỏ, quân hồn trong võ lâm sắp kéo nhau tới đây, hơn nữa lại còn có rất nhiều ma đầu khác tiếng cũng sẽ nhón tai vào việc đêm nay đó. Không chờ cho lão ta nói hết câu, Tấn Lân bèn ngắt lời nói rằng: "Đêm nay sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa chi vậy." Lão già chột mắt gằn giọng nói: "Hai cô gái mặc áo xanh mà già vừa nói Trong người đang giữ phò giáng lòng kinh và thanh ngô cầu kiếm, mọi chuyện rắc rối đều xuất phát từ hai con bé này. Tấn Lần dạ giờ ngạc nhiên nói: "Sao lại có chuyện như thế chứ? Hai cô gái ấy có phải hiện giờ đang ở trong núi này chăng?" Lão già một mắt lắc đầu nói: "Không phải." Tấn Lần bỗng phá lên cười to. Tiếng cười của y bay bổng tận mây xanh gây thành tiếng vang trong núi đòi không ngớt. Lão dài chốc mắt, nhìn hãng sắc mặt rồi nói: "Các hạ cười cái gì?" Tấn lần im hãng tiếng cười, nghiêm sắc mặt rồi nói: "Nếu các cô gái ấy không có ở trong núi này thì có lý nào họ lại không biết bỏ đi nơi khác hay sao? Trên đời này lại có ai dạy bằng lòng ngồi yên để chờ chết chứ? Cứ đuổi theo nỗi phương một cách mù mờ như các hạ thì không khiến cho mọi người phải cười rớt cả răng ra sao chứ?" Lão già chột mắt lại biến hẳn sắc mặt, trong lão ta âm u lạnh lùng đến phát sợ. Bỗng đầu ngay lúc ấy, bất thần có một bóng đen bay thoát tới, dùng một lưỡi dao sáng ngời, nhắm chém thẳng vào người của Châu Nhân Ký. Bóng người ấy hành động thật là chết nhám, hơn nữa Tấn Lân cũng không thể nào ngờ đến chuyện đó, nên không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn càn người tới dùng chưởng phải lên nhanh như điện chớp, quét thẳng về phía sau lưng của người ấy. Nào ngờ đâu khi ngọn đao của người đó chém tới con cách ngực của Châu Nhân Ký ba thước nữa, thì bỗng nghe Châu Nhân Ký cất tiếng hừ lạnh lùng, rồi xoay mạnh lưỡi kiếm trong tay ra, khiến cho ánh kiếm sáng ngời như một cái bánh xe tròn, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Thế là người ấy liền bị cuốn vào thân hình giữa dùng kiếm quang đang xoay tròn như trong trống, hắn gào lên một tiếng thảm thiết và bị hất bắn luôn văng ra ngoài. nhắm thẳng vào luồng chưởng lực của Tấn Lân vừa đánh tới, qua một tiếng phình thật to, gã đàn ông đó lại bị luồng chưởng lực của Tấn Lân hất bắn ra ngoài xa ba trượng, rơi trở xuống đất chết tốt. Chừng ấy mọi người mới trông thấy đó là hai bàn tay của gã đàn ông có đều bị lưỡi kiếm chém đứt lìa rồi. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra như suối, tại bụng cũng bị một mũi kiếm gạch toạc mấy đường dài. Trong khi đó thì Châu Nhân Ký vẫn ngồi y nguyên như cũ, không hề nhúc nhích. Một bàn tay y siết chặt lấy chui kiếm, đưa cao ngang ngực để bảo vệ thân người. Đôi mắt vẫn ngó, tiếp tục trầm tư nghỉ ngợi. Lão già chột mắt và đồng bọn trong thế thế thì không khỏi hết sức kinh hại. Đồng thời cũng chánh vì việc đó đã làm cho lão già chột mắt nổi cơn hung dữ. Cất tiếng lạnh lụng cười khanh khách nổi. Hơ hơ hơ hơ hơ. Nhieu vậy làm như thế có khác nào lấy lửa châm vào người mình, hành động ác độc như vậy và đây không khi nào dung tha cho đâu." Tấn lần mỉm cười nói. "Các hạ không tin là các hạ không có mắt, vì ai là người hành hung trước chả lẽ các hạ không trông thấy hay sao?" Câu hỏi ấy chẳng khác nào chọc thẳng vào vết thương của lão già chột mắt, khiến sắc mặt của lão ta lại càng ghê sợ hơn. Giọng tiếng quát to như sấm nói, "Các người muốn chết mà?" Lão ta biết nếu đánh số 1 thì không làm sao thủ thắng cho được, nên bèn giễu tai mặt lên một lượt. Thất thời những người kia đều tràn tới nhanh như gió, ai đứng theo phương vị nãy, dây chặt lấy Tấn Lâm và Châu Nhân Ký vào chính giữa. Bỗng ngay lúc đó lại có một cạn hú dài bay theo chiều gió, vọng đến và lại có ngoài 10 bóng đen nữa, lướt nhanh tới như điện xẹt. Lão già chột mắt bỗng thấy thế, liền lộ sắc vui mừng nói: Hất tồn giả cũng kéo đến kìa. Thế là chẳng mấy chốc sao bóng bọn yêu tà ụng ụng từ trên cao xa xuống đất. Khi nhìn rõ lại. Thì đó là quả là số người của thần đào tồn giả. Thần đào tồn giả nhìn thấy sát chết trên mặt đất. Và châu nhân ký đang ngồi cạnh đó. Thì sát mặt không khỏi biến hẳn. Đôi mắt nhìn đâm đâm vào lão già chột mắt gặn giọng quát rằng. Dù già. Tại sao ngươi không hành sự đúng theo kế hoạch đã định vậy? Dù già trông thấy sắc mặt của thần Đao Công Giả đang tức giận thì cũng không dám che giấu sự thật, cất giọng nhỏ nhẹ thuật lại tất cả mọi việc vừa xảy ra. Thần Đao Tông Giả bỗng sa sầm nét mặt cười nhạt nói: <cười> "Làm hỏng việc lớn tất phải chịu cực hình, và đây làm sao che chỗ được?" Chỉ trong chốc lát đầy sư chủ sẽ đến. Vậy xem người ăn nói làm sao cho biết Dù già sợ hãi đến sát mặt Tái xanh như chàm Thần đao tôn giả đưa tia mắt nhìn về Phía châu nhân ký cười nói <cười> Châu Đại Hiệp Các hạ và già đã gặp nhau lần thứ hai rồi Thật là quý quá đi Vậy để già làm xong mỗi việc rồi Sẽ trở lại xin thỉnh giáo với Đại Hiệp Vài thế giỏ Châu nhân ký từ từ ngước mặt nhìn lên Cất giọng lạnh lùng cười nói Hê <cười> Ông giám xin hỏi Tôn giả phải huy động một số người đông đảo đến đây là vì chuyện gì vậy? Thần đạo Tôn giả vuốt râu cười thọ nói: <cười> "Chính là vì hai cô yêu nữ mặc áo xanh ấy nên già mới phải đến đây để truy tầm lại số bảo vật đã mất." Trong nhân ký nói: "Chính rồi đây cũng đang muốn tìm phò kinh và thanh kiếm nhưng không hiểu Tôn giả có biết hai cô gái áo xanh đó hiện giờ ở đâu không?" Thần Đạo tông giả biến hẳn sắc mặt rồi nói: "Phò kinh và thành kiếm là vật sở hữu trước đây của tại sơn chủ, hiện nay đã được tình tứ nềm mới phái người ra truy tầm. Nếu Đầu Đại hiệp muốn nhúng tay vào, chỉ e rằng ngôn không chính dành không thuận đó." Tấn lần bổng cất tiếng cười nhạt nói: "Ha, thành ngầu cầu kiếm và giáng lòng kinh là vật sở hữu trước kia của Lại Sơn chủ hay sao hả?" Thần Đạo tông giả không khỏi cứng cả họng. im lặng một lúc thật lâu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho hợp lý. Châu Nhân ký mỉm cười nói, việc ấy tạm thời chớ nên nói đến làm gì. Tôn Già nên biết là trong đêm nay, vô tình tu sĩ và ngũ đại cao tăng của phái Thiếu Lâm cũng đã kéo đến đây rồi. Vậy kẻ nào mạnh thì kẻ ấy sẽ được hai báo vật kia. Đó là hoàn toàn không phải ta cố ý gây khó khăn, chỉ là cho Tôn Già biết đó. và đạo tông giá lúc này nói Tà chỉ mong rằng châu đại hiệp chớ nên nhúng tay vào chuyện này hầu giữ tình cảm để sau này chúng ta còn gặp gỡ nhau. Trời ngân ký cất tiếng cười ha hả nói. <cười> Nhưng tà chỉ xin tông giá nói cho biết là hai cô gái áo xanh ấy hiện giờ ở đâu. Nếu chúng ta được biết thật sự thì không lúc nào lại quên ơn của ông đâu. Thần đạo tông giá không muốn giằng co lâu dài. Nên liền dung bàn tay mặt lên ra hiểu cho số người của vưu gia và những người tỳ tụng của lão ta tản đi. Tức thì bọn yêu tà ấy liền phân tán ra, nhắm hướng của thanh phong giáp lướt thẳng tới như gió hổ. Thần đao tôn giá cũng liền giọt mình bay lên, nhắm hướng ấy đuổi gấp theo. Nhưng thần pháp của châu nhân ký lại càng nhanh hơn. Y dùng người dậy rồi lao thắt lên không, dùng lưỡi kiếm công thẳng về phía sau lưng của vưu gia. Vô gia liền cảm thấy có một luồng hơi lạnh cuốn thẳng vào người của mình, nên không khỏi sợ hãi. Dối vàng nhào lăn mấy vòng ở dưới đất rồi mới tiếp tục lao người vọt lên không định bỏ chạy. Nhưng ngay lúc ấy lão tà đã thấy dựng kiếm quang chiếu ngợi trước mặt, nên bất đắc dĩ phải dùng lưỡi dao ra đỡ lại. Nào ngờ đâu đường kiếm của châu nhân ký hết sức là kỳ tuyệt. Lưỡi dao đỡ ra của đối phương không tài nào gạt được thấy kiếm của y. mà trái lại chỉ chém hụt vào khoảng không. Vì thế đường kiếm của Châu Nhân Ký vẫn tiếp tục công thẳng vào người của đối phược. Thế là ai nấy đều trông thấy rõ năm vị sao bạc lóe lên chiếu ngợi xuyên thẳng vào cơ thể của Dưu Dạ. Thân lão này chưa kịp gào lên tiếng nào thì đã ngã lăn ra đất chết tốt, máu tươi tung té khắp nơi. Thân người của Châu Nhân Ký vẫn chưa chịu đứng yên, y nhanh nhẹn tràn tới nhân điện xá. Rồi dùng lưỡi kiếm kia quét thẳng vào ba tên yêu tà chạy gần đó. Trong khi đó thì Tấn Lân cũng dùng chưởng đánh thẳng vào lũ yêu tà. Chưởng phong của y cũng vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ có thể đánh vỡ cả sắt đá. Thần đạo tôn giả vừa đáp yên xuống mặt đất, trông thấy rõ tình trạng trước mắt thì vừa kinh hãi lại vừa giận dữ. Dở vàng gọi sáu tên tôn giả kia để hiệp lực giết trừ châu nhân ký. kẻ đã gây tai hại liên tiếp cho lão ta, thấy là thất tôn giả liền vang trẩn theo phương vị thất tinh sẵn sàng chiến đấu. Châu Nhẫn Ký và Tấn Lân cùng Đâu Lân giác ngẩn đứng giữa ở giọng, đôi mắt sáng ngời, nhìn chồng chọc vào đối phương nhưng im lặng không nói chi cả. Thành Đạo tôn giả cười nhạt nói: <cười> "Châu đại hiệp, giữa chúng ta chưa thể phân định được ai cao ai thấp khi ở trường sa." Vậy đêm nay chúng ta hãy dựa vào gió công để xem ai thắng ai bại cho biết." Nói dứt lời thì lão ta đã giung tay lên, tức thì nghe một tiếng rẽ ngân dài, rồi lại thấy ánh thép chiếu ngời và xanh ngắt lóe lên. Lúc ấy gió đêm lại đưa về một tiếng hú dài, nhưng khi tiếng hú đầu tiên vừa dứt thì lại có tiếng hú thứ hai nối tiếp nổi lên và cứ kéo dài không ngớt. Chẳng bao lâu sau ai nấy đều trầm thấy Có vô số bóng đen từ phía núi đôi quan giả ồn ùng kéo nhau chạy đến. Ánh trăng trên nền trời đang giăng giặc, nhưng xung quanh ái dân định càng ngập bầu không khí chám riết rùng rợn. Sáu người kéo nhau chạy đến chẳng mấy chốc đều đến nơi cả. Thần đạo tôn giả và những bộ hạ của lão ta đưa mắt quét qua, thì nhìn thấy đó là vô tình tú sĩ, Huyền Bang lão mỹ và Bắc Quất sông ma, nên không khỏi giật mình thầm nói: Tại xào sơn chủ lại chờ đến, vì hôm nay xem ra mai ít rủi nhiều. Cái đó lão ta lại trông thấy giữa đám đông ấy còn có cả Thiếp Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình, Bảo Chủ Thất Tình Bảo, Đồng Tung Hậu, Phó Bảo Chủ Thiếp Toán Bàng, Tống Thu Trạch và vô số nhân vật võ lâm khác không khỏi tái hạng sắc mặt. Chẳng bao lâu sau lại thấy Ngũ Đại Sĩ Thiền Đại Sư và ba cao tăng thủ tọa của phái Thiếu Lâm cũng lục độc kéo đến, ngoài ra lại còn có hắc bạch song kỳ xuất lĩnh một số đông người cũng vừa xuất hiện. Thỗng nhiên có người cất giọng sâu hiểm đầy lạnh lùng nói: "Thần Đao lão quỷ, trong đêm hôm nay lão phu được diệp xem người lãnh lấy cái quả báo thề thảm đây." Thần Đao tông giả liền ngó về hướng có tiếng nói ấy, u linh quỷ sứ đang dương đôi mắt đầy vẻ căm hận ngó chòng chọc vào mình. Việc đã đến nước này, cái lại làm cho thần Đao Tôn Giả cảm thấy bình tĩnh hơn. Lão tà cất tiếng cười tò hả nói: "Ô <cười> linh quỷ sứ, tại sao cổng chưa chịu bước ra thử tài với ta, xem ai cao ai thấp?" Du Tình Tu sĩ bỗng cất giọng lạnh lùng thấu xương tủy nói: "Thật không ngờ, kẻ đến điệp Thúy Sơn tràng để cứu phò kinh, và thanh kiếm lại chính là Lê Sơn lão quỷ." Vậy lão quỷ ấy đâu rồi? Lệ mổ phải thành tố cho sòng món nợ máu ấy với lão ta. Thần đao tôn giả cười nhạt nói. <cười> ông bảo phò kinh và thanh kiếm giống thực là của ai? <cười> Tại sao đứng trước mặt các đại sư của phái thiếu lâm mà ông lại dám ăn nói ngông cuồn như vậy? Sĩ thiền đại sư sát mặt đầy giá lạnh lùng gặn giọng và nói. A-di-đà-phơ-phơ. Lời nói của thần Đao thí chủ không sai tí nào cả. Nói hàm quan khó giải của bần tăng phải thành toán với Lệ Sơn mới được. Vô Tình Tú Sĩ hừ một tiếng to, qua giọng mũi rồi nói: "Ông nào có đáng mặt là kẻ ra so tài với ta chứ?" Vừa nói dứt lời thì lão ta đã dùng chưởng lên quét thẳng về phía trước, tức thì một luồng kim lực hết sức mạnh mẽ, cuốn thẳng về phía Sĩ Thiền Đại Sư. Thế thì đại sư biến hẳn sắc mặt, dùng tay áo rộng ra đỡ thẳng. Ba vị cao nhân của phái Thiếu Lâm cũng nhất loạt dùng tay áo sòng ra. Huyền Bang lão mỹ bắt quất sòng ma lúc bấy giờ đang đến trong hàng ngủ của vô tịnh tu sĩ nên cũng đã tràn tới dùng chưởng đánh ra. Hai đối phương đều là những cao thủ bậc nhất trong võ lâm cả, người nào người nấy võ công cao tuyệt nên những luồng kình lực giao chạm với nhau Ngay thành những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp như trời long đất lở, cuồng phong cuốn tới ồ ạt tung bay các bụi mịt mù. Vì thế ánh trăng sáng trên nền trời cũng bóng dưng tối sầm lại, khiến cho số quân hùng hiện diện phải ùng ùng thối lui ra sao để tránh những luồng chướng lực của đồi bệnh. Thế là chỉ trong chớp mắt, cả vùng Ái Vân Đình và Thanh Phong Giáp đã trở thành một bãi chiến trường nồng nặc mùi máu tươi. trên một phiến đá tọ sắc đen lóng lánh trong thành phòng giáp, một vị lão tăng gầy gò và hai cô gái mặc áo xanh xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi xếp bằng theo hình chân vạc. Trước mặt vị lão tăng đang để phò ván long kính. Lão ta cất tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, giảng giải từng chữ từng câu một rất tỉ mỉ cho hai cô gái nghe. Hai cô gái mặc áo xanh tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe lời giảng giải Và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của phò kinh này. Nhưng bên ngoài thanh phong giáp. Cũng như tại ái dân định. Không khí đang căng thẳng. Đến mức chỉ cần khẽ giai chạm. Là sẽ bùng nổ ngay một cuộc ác chiến. Số quận hùng gió lâm nghe phong thành kéo nhau đến vùng này tắp nập. Cạnh bờ sông cách thanh phong giáp mấy mươi dặm. Có một bóng người bí mật bỗng nhiên xuất hiện trên đường cái quang. Đôi chân của người ấy bước đi nhanh nhẹn, cơ hội như không động đến hạt bụi trên mặt đường. Mới xem qua thì như rất chậm, nhưng kỳ thật thì hết sức là nhanh chóng, đang nhầm hướng thành phong giáp đi rút tới. Người ấy mặc được che kính bằng một miếng lũa đen, chỉ để lộ đôi trọng mắt. Thân hình mặc một chiếc áo dài đen tuyền, khắc rất dừa dặn, gián điệu hết sức là khoan thai túng tút. Vì trên đường cái quan có từng tấp nhân vật giang hồ kéo nhau hướng đến thành Phong Giáp, nên bước đi của người ấy mỗi lúc một cũng khác nhau. Trong khi có đông người thì người ấy lại đi rất chậm chạp rồi tìm đường tắt vượt qua mặt họ. Cái lại nếu không có ai thì người đó lại đi nhanh như là gió hú. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của người ấy bất thần có tiếng vó ngựa vang lên. Người ấy bèn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bỗng thấy phía sau lưng của mình có ba kỵ mã đang phi nhanh tới như bay. Phía sau lưng những con ngựa ấy các bụi tung bay mù mịt. Trong khi ấy sau lưng của ba con ngựa lại có hai bóng đen nữa cũng đang chạy như bay giữa đám cát bụi mịt mù. Người thiếu niên che mặt đó nhìn rõ ra số người ở trên mình ngựa đó chính là Kim Hoàng Song Tuyệt Lữ vô quý, dẫn bọn của phái Hoại Dương. Nhất bút chấn thiền là tìm tổng trại chủ của 36 trại tại sảo hồ và một người đàn ông to lớn sắc mặt đỏ gay râu ria sồm xoàm trên lưng vác một cặp tử kim hổ đầu sông câu người ấy đã to lớn mà lại cưỡi ngựa một con ngựa cao nên xem rất oai vậy nhưng hai bóng người nữa đang chạy bộ ở phía sau bước chân lại còn nhanh nhẹn hơn cả ngựa nữa nên chẳng bao lâu là họ đã đuổi theo kịp ba kỵ mã kia Thần pháp của họ thật hết sức là phi thường, ai nhìn thấy cũng phải hãi hùng. Người Che Mặt đưa mắt liếc qua nhìn thấy hai người ấy, gồm có một lão già thân hình lùn thấp, khuôn mặt tròn trĩnh và một người nữa mặc đen thui như lọ chảo, phía trước ngực có một chùm rau đen mượt không ngớt lay động, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt rau ra vẻ hết sức là hoài nghi. Người Che Mặt vừa liếc mắt nhìn qua thì đã nhìn thấy được hình dáng của lão già mặt đen như lọ chảo kia rất quen mặt nên không khỏi sửng sốt. Cái đó chàng ta cũng đã nghĩ ra được người ấy là ai rồi nên thầm nói: Bất luận ngươi giả trang cải dạng như thế nào nhưng ngươi vẫn không che giấu được dáng điệu già cử chỉ hàng ngày không làm sao qua được đôi mắt sắc bén của ta đâu. Nghĩ thế cho nên người ấy mỉm cười lạnh lùng, ba người ngồi trên mình ngựa đã hay biết được là có người đã bám sát theo dõi mình. Do đó người đàn ông to lớn mặt đỏ gai kia liền gò mạnh sợi cương to lại rồi nhúng đôi chân ba người khỏi yên ngựa. Dùng một thế mãnh long ma dân lao nhút lên trước mặt của hai người ở phía sau lưng quát lên nhìn sáng rặng. Này, sao lại bám sát mãi chúng tôi như vậy chứ? Lão già lùn thấp phì cười nói. <cười> Chẳng hai bà vị định đi đến núi Nhạc Lục hay sao? Gã đàn ông mặt đỏ ngà hòa không khỏi sửng sốt nói: "Phải, chúng tôi đang định đến núi Nhạc Lục đây." Lão già lùn thấp liền cất tiếng cười nói: "Như thế là được rồi, và đây cũng đang đi giết đến Nhạc Lục để xem chuyện vui. Ngựa của các hạ đến bốn chân mà lại chạy thua hai chân của chúng tôi, vậy mà còn trở lại trách già là lý do gì chứ?" gã đàn ông mặt đó thầm nghĩ. Phải đó. Đó là lẽ tự nhiên sao lại trách người ta được. Nghĩ thế nên y tươi cười trở lại. Trong khi đó thầy Lương Gia Quý và La Tiềm cũng đã quay đầu ngựa trở lại, họ bèn chắp tay thi lễ nói: Ông bạn có chúng tôi ăn nói có ngày thẳng, nên không khỏi có điều xúc phạm, mong nhi vị hãy tha thứ cho. Lão già khấp lủng nói, lời nói ấy phải lắm đó. Câu nói này tỏ ra hết sức ôn hòa, nhưng trong tim hắn lại tràn đầy sát khí. Lão già mặt đen như lọ chảo bỗng lên tiếng nói. "Kẻ thật sự theo dõi bà vị chẳng phải bây giờ đã đến rồi hay sao?" Trong khi đó, quả nhiên ở đầu đường phía sau lưng cổ họ, đang có một bóng người chạy đến như tia chớp. Lão đàn ông mặt đỏ và hai lão già kia nghe thấy không khỏi giật mình. Chẳng mấy chốc sao bóng người ấy cũng chạy sắp đến nơi Lương vô quý đưa mắt nhìn Thì thấy đó chính là thiết chỉ thư sinh Lữ Khư Mộ Bình Lữ Khư Mộ Bình vừa trong thấy số người của Lương vô quý Bóng dưng dừng chân lại Đưa đôi mắt sâu hiếm lạnh lùng nhìn thẳng vào La Tiệm La Tiệm cười nhạt nói Lữ Khư quá là người biết giữ chữ tính Đi một mình đến nhạc lột để so tài với châu nhân ký Theo ý của La Mổ thì các hạ không nên đến đó là hơn. Vì châu nhân ký là môn đồ giỏi của Đào Như Hải. Chẳng phải là người dễ gây sự đâu. Bằng trái lại thì chắc chắn sẽ bị chết với lưỡi kiếm của châu nhân ký mà thôi. Lúc ấy người che mặt đã nhanh nhẹn ẩn kính mình sau một góc tay to ở bên dãy đường. Nghe qua lời nói đó thì chàng không khỏi tức cười thầm. Thiết chỉ thư sinh nghe câu nói khích của đói phương. Thì trong lòng không khỏi tức giận, đó mặt té tai cười nhạt nói: "Là đường già lại bắt chước theo lối ăn nói lẻo mép của đàn bà trẻ con, vậy chẳng sợ người ta cười chê hay sao?" Lão già mặt đen như lọ chảo kia bỗng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên quay sang la tiễn nói: "Việt châu nhân ký là môn nhân của đạo Như Hải, chẳng rõ có đúng không vậy? Tại sao già này chẳng biết chi cả vậy?" La tiễn cười đáp: đây chỉ là lời đồn đại mà thôi, nhưng về đường kiếm pháp của Châu Nhân Ký thì ai nấy đều được tận mắt chứng kiến, đó chính là thiên khu cựu thức. Đào Như Hải là người lấy được đường kiếm của thiên khu cựu thức trong pho hàng thiết hoàn âm. Vậy Châu Nhân Ký nếu không được Đào Như Hải truyền dạy cho thì còn có ai vào đây nữa? Lão già mặt đen nhà thế thì sắc mặt không khỏi khẽ lay động nói: "Về việc ấy thì thực sự và đây không được rõ." Nhưng già rất muốn được nhìn thấy tận mắt châu nhân ký một lần. Hắn tà tên tuổi rung chuyển cả gió lầm, có lẽ con người cũng chẳng phải tầm thường đâu ha. Nói tới đây lão ta đưa mắt nhìn về phía lũ khu mộ bình rồi nói tiếp: "Các hạ có lẽ là thích chỉ thư sình lũ khu mộ bình, một người mà từ bấy lâu nay được cả gió lầm tán tụng có phải không?" Lũ khu mộ bình lên tiếng nói: "Không dám." Nó chẳng qua là màn hữu trong giới võ lâm thường mến nên họ khen ngợi quá lời mà thôi. Lão già mặt đen cười cười nói: "Nếu thế thì già đây thật là thất lễ, đừng đây nghe mọi người đồn đãi bảo là các hạ đã hạ sát Trầm Ưng Thái, trang chủ Cổ Thiên Hà Sơn Trang, bởi thế lại sơn lão yêu xem các hạ như là cây đinh ở trong mắt." Vậy lần đi đến nhạc lục này các hạ phải đề phòng giữ lắm mới được. Theo già đây được biết thì các cao thủ của phái Lôi Sơn hiện đều đã tập trung ở nhạc nốt cả rồi. Thích Chỉ thinh thinh nghe qua không khỏi biến sắc nói: "Sự chỉ giáo của Tôn Già tại hạ xin ghi nhận, nhưng đây chẳng qua là việc không có mà nói thành có thôi. Việc trầm ứng thái bị giết chính là ba mối tam tuyệt xách hồn tâm của đạo Như Hải." và những mũi ngủ dân xà đầu đinh có lỗ công hành gây ra. Lão già mọc đen phóng phá lên cười to đọi nói: <cười> Chuyện này già đã được người ngoài cuộc nên dù ai phái ai quấy cũng không bận tâm chi đến già. Nhưng nói cho các hạ thì đừng có trách cho, Lê Sơn lão yêu nào chịu tin là những mối tam tuyệt sách hồn trăm và ngủ dân xà đầu đinh ấy không phải là do các hạ ném ra. Vì trong đời này không ai không biết, Đào Như Hải và Lỗ Công Hành là hai người có mối thù sống chết với nhau, vậy thử hỏi làm sao bà hai người xuất hiện cùng một lúc cho được?" Thiết Chỉ Thư Sảnh lúc này lên tiếng nói. Nhắm mắt được một kích, còn cho đó là giả dối hay sao? Vậy thì chỉ nghe người ta đồn đãi làm sao tin là thật chứ? Bởi thế tại hạ không muốn tranh biện làm gì." Lão già mặc đen có tiếng than dài rồi nói. "Hay Tính tham danh lợi của con người thật chẳng khác chi một lũ rồi bám theo mợ. Vì danh lợi mà để lỡ xa chân thì thật đành ôm hận nghìm thù. Đêm hôm nay sự biến động tại núi Nhạc Lục chính là do pho giáng Long Kinh và Ngô Câu Kiếm đã gây ra. Vậy biết đâu đạo như hái lại không đem thân vào sự tranh đoạt này, các hạ chính bị nguy về chỗ đó. Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng phía dãy đường có tiếng cười nhạt rất khẽ vọng lại. Lão già mặc đen biến hẳn sắc mặt, quát to lên rằng: "Ai vậy?" tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã nhanh như chớp lao thẳng đến gốc cây nơi có người cha mặc đen ẩn mình. Nhưng lão ta mới đi được phân nửa đường thì bất thận, từ phía sau gốc cây có một bóng đen nhắm thẳng ngay cánh đồng lúa mạch sát cảnh đó bay vút đi như một mũi tên bắn. Đi trong chớp mắt là đã chạy xa hàng bảy tám trượng rồi. Lão già mặt đen trông thấy thế nhất định tri giổi không chịu bỏ, lão già thấp lùn kia cũng lao thoát người đuổi theo giết. Chẳng mấy chốc là đã lướt đi tít mù xa và cuối cùng lẫn khuất giữa bóng hoàng hôn mịt mù. Thiếu chỉ thư sinh bèn quay về số người của lưng vô quỷ ớt tiếng cười nhạt rồi cũng lao mình lướt thẳng tới nhanh như điện xẹt. Trong khi đó Đổng Trung ngẫu Đóng thu trạch và một số người nữa đã đi đến núi Nhạc Lục trước rồi. Hơn nữa vì quyết tranh đoạt cho kỳ được pho gián lông tin. Nên thiết chỉ thư sinh cũng không muốn sanh sự dọc đường trải nãi cả thời gian đi. Lương dù quý lúc này nói. Lão già mặt đen ấy lại lịch ra sao vậy? Thần pháp lão ta rất lạ luôn. Chứng tỏ lão ta là một cao nhân rất có tên tuổi trong gió lầm đó. Nhưng trong ký ức của già thì khắp gió lạnh, Lại không có một cao nhân nào hình dáng giống lão ta cả. La tìm lúc này lên tiếng nói, Dù ai cũng thế, Theo ý của tiểu đệ thì chúng mình nên đuổi theo gấp để xem qua cho rõ. Lương dù quý gật đầu nói, Cũng được. Tùy lão già mặt đen ấy đã bỏ chạy mất dạng từ lâu, Nhưng chắc chắn đường đi của họ vẫn là núi nhạt lục, Do đó ba người đồng lên ngựa, rồi ra rồi chạy như bài tử trứng. Trần Phu và Trần Dung đang ngồi yên trong thanh phòng giáp tập trung tinh thần lắng nghe. Quả Thiện trưởng lão giảng giải về pho ván Long Kình. Đôi tai của Trần Dung rất thỉnh, nên nàng bóng nghe ở phía sau lưng mình có tiếng chéo áo vũ trong gió và tiếng chân người dắt trên mặt đất rất khẽ nên bất giác quay đầu nhìn lại. Liền đó nàng trông thấy một quái nhân mình mặc áo đỏ, đôi mắt lẩn sâu thân hình khô đét như que trúc, đàn đứng sững khách lừng của mình ngoài năm thượng. Đôi mắt của lão quái nhân ấy chiếu ngời như hai bó đuốc, ai nhìn đến cũng phải kinh tâm khiếp đảm. Trên hai khóe miệng của hắn ta đang hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi thế nên Trần Dung không khỏi giật bắn người và thầm nghĩ, hắn ta làm thế nào mà tiến vào thành phòng giáp được vậy? Khắp chung quanh thành phòng giáp đã được bố trí toàn cơ mê trận. yော် yô số cao thủ trấn vị. Vậy quái nhân này tiến vào được chắc chắn là kẻ có võ công cao cường tuyệt đỉnh. Nhưng tại sao trước khi hắn tới đây lại chẳng hề trông thấy một sự động tĩnh nào cả? Ít ra là số người được bố trí xung quanh cũng lên tiếng báo động khi trông thấy hắn ta vừa xâm nhập vào đây mới phải chứ. Nhĩ thế cho nên nàng không khỏi hết sức lấy làm lạ, tâm trạng vô cùng hoang mang dao động. Quả tiện trưởng lão cũng đã nhận thấy quái nhân ấy Nên khẽ nói rằng Hãy giữ bình tĩnh như thường Để hắn xanh lòng ngờ dứt Không dám xuống tay làm liều Trong dòng năm trưởng tại đây Dù cho hắn có muốn xâm nhập cũng không phải là chuyện dễ đâu Thời gian trôi qua thì sẽ mất đi Vậy hai người nên lặng lặng nghe và giải thích tiếp đây Lúc bấy giờ Trần Phù đã trông thấy được sự hiện diện của quái nhân ấy Nàng trong lòng không khỏi kinh hoàng, nhưng khi nàng nghe qua câu nói của Hòa thiện trưởng lão thì nàng cố giữ hết sức bình tĩnh để tiếp tục nghe lời giảng giải. Tuy nhiên trong khung cảnh đó, thật ra muốn giữ tâm trạng bình thản cũng như muốn giữ tinh thần được hoàn toàn tập trung nào phải là một chuyện dễ, bởi thế trong lòng của nàng vẫn thấy phập phồng không yên. Hòa thiện trưởng lão trái lại tỏ ra rất bình tĩnh, xem như chẳng hề có mặt đối tượng đâu tròng mắt chiếu ngợi ánh sáng và trong vô cùng ghê rợn của quái nhân áo đỏ bỗng lại bừng sáng hơn nữa. Hắn coi giả hết sức lấy làm lạ trước thái độ bình thản của ba người trước mặt. Bởi thấy hắn ta không khỏi san lòng ngờ vực nên thái độ cũng trở nên do dự, không biết nên hành động như thế nào. Nước cờ của quả thiện trưởng lão thật là cao sâu khó lường, làm cho quái nhân áo đỏ cũng phải kiêng dè chùng bước. Quái nhân áo đỏ là người vốn hiểu biết được tất cả mọi sự bố trí trong thành phòng giáp và hết sức coi thường đối với sự bố trí đó. Nhưng giờ đây hắn ta bỗng cảm thấy lúng túng, tính thối lẫn nạt. Tiếng gió thổi rì rào qua những cánh giọng phong không ngớt vang lên trên đêm vắng. Quái nhân áo đỏ đứng trên người già như một pho tượng gỗ, song đôi tròng mắt sâu hiểm của hắn ta thì không ngớt xoay tròn. Bỗng nhiên sắc mặt của quái nhân áo đỏ ấy bất thần biến hẳn, đưa hắn chậm chạp bước tới ba bước rồi lại đứng yên không đi tới nữa. Quả Thiện trưởng lão đang ngồi trên phiến đá to, vẫn điềm nhiên như thường, không xem hành động của quái nhân ấy vào đâu cả, chăm chỉ loa tiếp tục giảng giải về pho Giáng Long kinh. Tuy nhiên đôi môi của Quả Thiện trưởng lão lúc ấy không ngớt mấp máy, tùy quái nhân áo đỏ chẳng hề nghe thấy chi cả, nhưng chắc chắn Đó là một phương pháp chế ngự trì của lão tà. Quải nhân thầm nghĩ: "Ta bước vào đây thì đâu lại chịu trở về tay không hay sao? Dù cho lão tà có sử dụng đến phương pháp chế ngự vô hình nào thì cũng phải làm sao ngăn chặn lão phù được chứ? Cần phải hành động thì hành động ngay, nếu e dè kéo dài thì tất sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối." Nó quyết định như vậy nên quái nhân ấy liền từ từ thò cánh tay phải ra, vận dụng chân lực sẵn sàng tấn công. Bỗng nhiên có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Ông bạn ơi, hãy chậm đã, kẻ nhìn thấy được tất phải có phần, đâu lại đoạt lấy một mình hay sao chứ?" Quái nhân áo đỏ ấy không khỏi giật mình run sợ, nhanh như chớp thu cánh tay về rồi quay phát người lại. Hắn ta đưa mắt nhìn lên, Thì trong thấy đó là một lão già bé nhỏ, trên đầu láng trơn, không hề có một sợi tóc nào, đang mỉm cười sâu hiểm nhìn thẳng về phía mình, nên không khỏi biến hẳn sắc mặt già quát to lên rằng: "Tiểu bối kia, ngươi định liều lĩnh bé răng cọp có phải không? Đây thật là ngươi muốn chết mà." Lão già đầu hối hiếp đôi mắt lại rồi cất tiếng cười khanh khách nói: "Ai định tìm cái chết thì chưa biết được đâu." Ông nào chẳng hiểu, kẻ đến nơi đây thì chẳng phải là tầm thường. Vậy nếu muốn nuốt chửng một mình giáng long kim thì thật là hết sức điên rồ đó. Quay những áo đó, bỗng tự bên sườn rút ra một lưỡi long lân nhuyễn kiếm quát to lên giằng. Muốn giành mồi trước miệng cọp thì chớ cách lão phu đây là người có tầm địa độc ác đó. Tính ác vừa mới nói ra khỏi miệng thì hắn đã dùng lưỡi nhuyễn kiếm lên Dùng thế nọc bộ dễ không chém thẳng về phía ngực của lão già đầu hối, nhanh nhẹn như một luồng điện chớp. Tức thì ánh thép xanh lé lên qua cả mắt của mọi người, hơi lạnh buốt cả da thịt, do đó là một lưỡi kiếm được trui rẹn công phu. Lão già đầu hối trông thấy đối phương bất thần tấn công về phía mình, thì ở trong lòng hết sức giận dữ nói, Lão già ngông kia! Quỷ ảnh tử cao thiết sơn ta Chẳng hề xem ngươi vào trong mắt đâu Nói đoạn lão ta liền lách mình tránh ngang Rồi nhanh nhẹn dung cánh tay phải ra Lòn vào phía lưỡi kiếm Chụp thẳng về phía địch Thế giỏ ấy của lão ta thật sâu xa khó lường Khiến cho quái nhân áo đỏ Không khỏi kinh hải ở trong lòng thầm nghĩ Thật không ngờ lão già này Là chính là quỷ ảnh tử Một tai cường đảo khét tiếng trong giang hồ Trước đây hai mươi năm thảo nào võ công của hắn lại phi thường như vậy. Riền lão quái nhân áo đỏ này cũng là một ma đầu trong võ lâm, võ công hết sức trác tuyệt, thể kiếm hết sức lại dũng vàng nhanh nhẹn, nhắm chém thẳng vào cổ tai thò tới của Quỷ Ảnh Tử. Lưỡi kiếm của hắn ta vừa chém tới thì ánh thép xanh đã lóe lên, sáng cả một vùng, đi với hàng ngàn đốm sao lạnh buốt, chấn tỏ thể kiếm ấy vô cùng kỳ tuyệt. Khê Luân kiếm quang bay đến sát cổ tay của Cào Thiệt Sơn, thì bóng nghe Cào Thiệt Sơn cười lạnh lùng rồi lách người bay đi mất hút. Cào Thiệt Sơn quả là một người danh bất hư truyền, khiến cho quái nhân áo đỏ không khỏi lạnh lùng và sợ hãi. Trong khi hắn ta còn đang ngơ ngác, thì bóng cảm thấy ở phía sau lưng có một luồng kinh lực mạnh mẽ từ trên giáng xuống, chẳng thôi chỉ núi đội sụp đổ. Mới thấy đôi mắt của quái nhân liền chiếu ngời lửa giận, cất tiếng to thét lên rằng: "Hài lắm! Tức thì hắn ta đã sai người lưới kiếm chém trở ra phía sau với một thể kìm tỳ điếu ngạo, vô cùng lợi hại. Thế là ánh kiếm chiếu ngời ánh sáng liền lé dài như một chiếc cầu vồng, nhằm quét thẳng vào luồng cần lực vô hình đang cuốn tới. Qua một tiếng rất giận người, nghe như tiếng xé lụa, tức thì đã thấy quỷ ảnh tử màn giáp thương tích nặng nề.